Thác bạc thuần chiếu cả giận nói, "Lạc Thiên Đô, chớ có vô lễ." Lạc Thiên Đô phát ra một tiếng cười quái dị, "Đại hãng, ngài muốn trách phạt ta thế nào?" Lạc Thiên Đô cũng cam nguyện tiếp nhận, "Nhưng ta thật sự không quen nhìn tiểu nhân bất tận hiếu đạo này. Ta buông ly rượu xuống, A-đông lạnh lùng lách người ra từ phía sau ta. Trọn mắt nhìn thẳng Lạc Thiên Đô. Trên người tỏ ra sát khí âm lạnh không gì sánh được. Lạc Thiên Đô xem thường nói. Thế nào? Mang giúp đỡ tới. Muốn đánh nhau sao? A-đông không nói một lời, hai mắt thủy chung không rời khỏi ánh mắt Lạc Thiên Đô. Thác Mạc thuần chiếu cười nói: "Phàm mã không phải sợ, Lạc Thiên Đô là đệ nhất dũng sĩ của Bắc Hồ ta, tính tình có phần lỗ mãng." Ta thản nhiên cười nói: "Đại hãn suy nghĩ nhiều rồi, đối với dũng sĩ ta chỉ có thưởng thức, làm sao mà phải sợ." Thác Mạc thuần chiếu thấy ta gặp nguy không loạn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không khỏi lộ ra vẻ thưởng thức. Bạch Thiếp nhĩ hồi lâu chưa mở miệng, lúc này mới nói: Mọi người việc vì mà phải tổn thương hòa khí. Lạc Thiên Đông nếu ngươi đã đứng dậy, thẳng thắn cùng vị dũng sĩ thủ hạ của phò Mã Tỷ thí bảng lĩnh đi, cho mọi người nàng có thêm hào hứng. Được chứ? Mọi người cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Lạc thiên đô đột nhiên bỏ đi áo giáp da màu đen trên người Lộ ra một cơ thể to lớn Làn da ngâm đen dưới ánh đèn chiếu rọi càng thêm rạng rỡ Y bất luận là thân cao hay là khí lực đều phải lớn hơn A đông một số Phần lớn ánh mắt của mọi người đều hướng lên trên người Y Thác bạc thuần chiếu mỉm cười nói Nếu mọi người hăng hái như vậy thì cứ theo đề nghị của bác Thiếp Nhĩ Nguyên Soái đi. Tuy nhiên tỷ thí đến yếu điểm thì phải dừng. Ngàn vạn lần không thể làm tổn thương hòa khí. Ánh mắt của ta cùng An Dung gặp nhau. Trong đôi mắt đẹp của nàng xẹp qua một tia hổ thẹn. Thế cục trước mắt khởi mở không gì sánh được. Thác bạc thuần chiếu rõ ràng là bày cho ta một bữa tiệc hồng môn yến bữa tiệc giả tạo. Lạc thiên đô hét lớn một tiếng. Đưa tay chọc tới bả vai A-đông. A-đông trực tiếp vọt tới. Đồng thời trong khi lạc thiên đô nắm lấy bả vai. Hắn dùng đầu gối thoi một cái vào bụng lạc thiên đô. Lạc thiên đô kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó ngửa lưng một cái, ôm cả người A Đâm ngã sắp xuống mặt đất cứng rắn. Ta chậm rãi bưng lên ly rượu, yên lặng dùng độ cây mảnh liệt của rượu thấm vào môi ta. Một lại cảm giác tê tê như muôn đốt cháy thần kinh của ta. A Đâm nhanh chóng đứng dậy, đấm một quyền vào hàm dưới của Lạc Thiên Đô. Lạc thiên đô căng bản không thèm né tránh gì. Một quyền của A Đông chỉ đấm cho đầu của y hơi nghiêng qua một bên. Sau đó y liền bắt được cánh tay của A Đông. Đoạn dùng toàn lực vạn mạnh một cái quăng ngã A Đông ra xa cả hơn hai trượng. Ta đã nhìn ra lạc thiên đô trời sinh thần lực. Hơn nửa da dày thịt béo. A Đông rất khó tạo thành thương tổn đối với y Trên mặt tất cả chúng thần của bác hồ đều cười xem thường Bọn họ cho rằng A Đông căn bản không phải là đối thủ của lạc thiên đô Chỉ có ta thì không cho là như vậy A Đông sợ dĩ bị vây vào tình thế không thuận lợi là bởi vì hắn đang thăm dò đối thủ mà thôi Sự mạnh mẽ nhất của A Đông cũng không phải là võ công mà là ý chí của hắn. Một khi hắn phát hiện ra khuyết điểm của đối thủ, hắn sẽ nhanh chóng đánh bại đối phương. Lạc Thiên Đô cười lạnh hướng lại gần A Đông, A Đông vẫn chưa đứng lên. Lạc Thiên Đô vươn lên chân tính đạp xuống bụng của A Đông. Ngay khi đó, A Đông đồng thời dùng song chưởng ôm lấy chân của Lạc Thiên Đô. Dùng lực vặn mạnh một cái làm thân thể cao lớn của Lạc Thiên Đô té lăn trên đất. Mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. A đông giống như một con báo săn đang phẫn nộ đột nhiên ôm lấy cả người Lạc Thiên Đô. Hai chân hắn kẹp lấy thắt lưng Lạc Thiên Đô. Hai cánh tay siết chặt lấy Lạc Thiên Đô. Cổ họng phát ra tiếng thét như dã thú. Dùng cái tráng của mình đập liên tiếp lên mũi của Lạc Thiên Đô. Tiếng kinh hô của mọi người đã biến thành kinh hoảng. Máu me lẫn lộn trên mặt của A Đông và Lạc Thiên Đô. Chúng ta không thể nào phân ra rốt cuộc đó là máu của ai nữa. Thác bạc thuần chiếu chậm rãi thu lại dáng cười. Hắn nháy mắt ra hiệu một cái. Ngự tiền võ sĩ hai bên song lên phía trước liều mạng tách ra hai người A Đông và Lạc Thiên Đô vẫn còn đang liều chết vật lộn. Lạc Thiên Đô kịt lực thở hổn hển, trong ánh mắt y mang theo một tia sợ hãi. A Đông đẩy ra võ sĩ đang lôi kéo hắn rồi lắc lư đi tới bên người ta. Cánh tay trái của hắn khi vật lộn đã bị chột khớp. Thế nhưng vừa rồi sự cường hãn hắn biểu hiện ra từ lâu đã làm chấn động mọi người ở đây. Thát Bạc thuần chiếu cười ha hả nói: "Hay, hay, hay, quả nhiên đều là dũng sĩ." Hắn quay sang phía sau nói: "Đem kim khôi của Trẩm cầm tới đây." Không bao lâu Ngự Tiền Võ sĩ cầm kim khôi của Thát Bạc thuận chiếu trở lại trước diện. Thác bạc thuần chiếu tự mình rót đầy rượu vào kim khôi. Võ sĩ cầm kim khôi đưa đến trước mặt Lạc Thiên Đô. Lạc Thiên Đô cũng đã từ trong kinh hãi vừa rồi bình tĩnh trở lại, cũng không dám nói ra những lời kiêu ngạo như vừa rồi nữa. Vâng lên kim khôi uống cạn rượu xong trở lại vị trí của mình thành thật, ngồi xuống. Thác bạc thuần chiếu lại rót đầy rượu vào kim khôi, tiếp đó võ sĩ kia bưng kim khôi đi tới trước mặt A Đông. A Đông đã sửa cánh tay trật khớp trở lại vị trí cũ. Hắn nhìn ta rồi dứt khoát bưng lên kim khôi ngửa đầu uống cạn rượu trong đó. Trong nội tâm ta dâng lên một trận kiếp động khôn kể. Hôm nay hắn lại ngoài lệ uống rượu một lần nữa, ý nghĩa chính là đã bỏ ngoài tai chuyện sinh tử. Theo ta cộng đồng tiếng lui. Tình nghĩa như vậy sao không khiến cho ta cảm động được? Thác bạc thuần chiếu mỉm cười nói: "Phò Mã suy nghĩ thế nào rồi?" Ta cười nói: "Nếu đại hãn thịnh, tình yêu cầu như vậy, Nếu lúc này ta vội vã đi thì đích xác có chút cô phụ tâm ý của ngài. Điều gì tới ác sẽ tới. Đêm nay sau khi trở về ta lập tức viết thư thông tri cho bên tuyên thành báo cho họ ta trở về trễ hơn. Ta mỉm cười hướng An Dung nói: "Hoàn muội ly rượu này ta muốn chúc mừng muội cùng đại hãn, xem ra không lâu sau ta sẽ được làm cậu rồi." An Dung xấu hổ cười nói Đa tạ Hoàng Huyên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 126 đảm sắc 1234 Ta một câu hai ý nói Hoàng Mùi chi cảm tạ ta như thế thôi sao An Dung hơi đỏ mặt nàng tất nhiên là nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của ta rồi Thác Bạc thuần chiếu cười nói, "Được rồi, nàng còn chưa kính rượu cho Hoàng huynh kia." An Dung gật đầu, cầm ly rượu chậm rãi đi về phía ta. Trong nội tâm ta bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ lớn mật. An Dung trong bụng hoài thai cốt nhục duy nhất của Thác Bạc thuần chiếu. Chiếu theo cục diện như trước mắt, ta đã rơi vào khốn cảnh. Với ta mà nó chỉ có thể bình hành hiểm chiêu ba thì mới có một đường sinh cơ. Ba dụm binh vào nước hiểm. Thát Bạc Thuần Chiếu dù sao cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hắn sẽ không nghĩ đến ta sẽ lớn mạnh như vậy. Cuộc đấu giữa ta và Thát Bạc Thuần Chiếu không chỉ có giới hạn trong trí tuệ cùng mưu lược. Thời điểm mấu chốt còn phải xem sự can đảm của song phương thế nào. An Dung đã đi tới trước mặt và rót đầy ly rượu cho ta, hai tay nâng lên ly rượu nói: "An Dung kính Hoàng huynh một ly." Ta mỉm cười nói: "Hoàng mội mội có biết ly rượu này đối với ta nó quan trọng cỡ nào hay không?" An Dung từ trong ánh mắt của ta dường như ý thức được cái gì. Con ngươi chập co rút lại. Thế nhưng ngón tay đã bị ta cầm chặt. Ta cười nói, "Hoành muội, ta có câu muốn nói cho một mình muội nghe." Thác Bạc thuần khiếu là người đầu tiên có phản ứng, sắc mặt chợt biến đổi. Một tay ta cầm cổ tay An Dung, một tay để tại bên hông nàng, dùng thanh âm chỉ có nàng mới có thể nghe được. "Trong tay của ta có một cây trâm gài tóc, chỉ cần ta thoảng dùng sức" nhất định có thể dễ dàng đâm vào tiểu phúc của muội. Sắc mặt An Dung trở nên trắng bệch, đôi môi nhất thời run lên bần bật. Ta mỉm cười nói, "Đại hạng, ta bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, có lẽ ta xin cáo lui trước đây." Ánh mắt thép bạc thuần chiếu âm lãnh như mắt hổ, hắn cười lạnh nói, "Đã như vậy, ngươi cứ đi đi." Ta cười nói: "Hoành muội, muội đen có thai, hà tất phải miễn cưỡng đưa tiễn ta?" Trầm gài tóc trong tay lại nhẹ nhàng đâm vào bụng nàng. An Dung Hoa Dung thất sắc, cố gắng xả bộ trấn tĩnh nói: "Huynh muội chúng ta lâu rồi chưa có nói chuyện riêng nhiều với nhau, muội cũng nên tiếp thân tiễn hoàng huynh chứ." Ta cười ha ha nói: Đã như vậy, Ngô Huynh cũng không thể cự tuyệt. Lập tức nắm lấy tay An Dung đi ra ngoài cung. Biến hóa đột nhiên phát sinh làm cho chúng thần Bắc Hồ đều ngẩn ngơ tại chỗ. Ngự tiền võ sĩ muốn tiến lên, thét bạc thuần chiếu lạnh lùng nói: "Để cho hoàng hậu đưa phò mã đi ra ngoài." Ta chậm rãi đi ra cửa cung, a đông cảnh giác 10 phần đi theo sát phía sau ta. An dùng thấp giọng nói: Ngươi đang tự đi tìm đường chết. Ta cười lạnh nói: Cho nên không thể làm gì khác hơn là mời hoàng muội theo ta đi ra khỏi nơi quỷ môn quan này. A đông ở phía sau ta khẽ nói: Bọn họ không đuổi theo. Ta quay đầu lại, thấy đám người thát mạc thuần chiếu đứng ở cửa cung đằng xa cũng không dám tiến lên. An Dung nói: "Buông ta ra đi, có lẽ ta có thể xin đại hãn cho ngươi một cơ hội giữ mạng sống." Hai mắt ta đột nhiên bắn ra một tia hàn quang, An Dung bị ta nhìn gần như thế kìm lòng không đậu run rẩy một cái. Ta lạnh lùng nói: "Tiện nhân, lại dám cấu kết gì tột muốn mưu hại huynh trưởng của mình?" Ngươi coi mặt mũi nào đối mặt với liệt tổ liệt tông của Long thị?" An Dung nói, "Ngươi cho là bắt cóc ta thì có thể chạy ra khỏi Bắc Hồ sao?" Đại Hãn Hùng tha vĩ lực, "Làm sao có thể bởi vì ta mà bỏ qua việc tru sát ngươi?" Ta mỉm cười nói, "Cho nên ta sẽ đấu với hắn một lần này." để xem rốt cục cốt nhục trong bụng An Dung ở trong cảm nhận của hắn tới cùng có đề vị như thế nào. Nếu như thát bạc thuần khiếu không tiếp hi sinh An Dung cũng muốn diệt trừ Long Dận không ta. Co như ta bị bại tâm phục khổ phục. Hắn biết thực là nhân vật nhất đại thiên kiêu lân có ánh mắt rộng lớn. Còn nếu như hắn coi mẫu tử An Dung như sinh mệnh của mình, Như vậy hắn sớm muộn gì cũng trở thành thủ hạ bại tướng của ta. Ta sợ vị dám mạo hiểm cùng đấu với hắn như vậy. Còn có một nguyên nhân quan trọng. Trong đông đảo thế tử của Thát Mạc thuần chiếu, chỉ có An Dung mới mang thai được. Cho nên điều này đối với hắn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Một ý chỉ nhân vật xương hùng một đời. Ta khẽ chọc trâm gài tóc vào bụng nàng một cái cười lạnh nói. Bây giờ cô nên lo lắng cho tính mệnh của mình thì hay hơn. Ta uy hiếp an dung đi ra ngoài hoàng cung. À đông bắt bọn thị vệ trước cửa dắt đến cho chúng ta hai con tuấn bã. Lại từ trên người thị vệ đoạt lấy hai thanh trường đao. Ta và An Dung cùng cười một con, A Đông cười một con, trực tiếp đi thẳng về hướng cửa Nam Ô Khố Tục. Thát Bạc thuần chiếu hiển nhiên đã hạ qua mệnh lệnh. Bất luận kẻ nào bên trong thành cũng không được tiến lên ngăn cản chúng ta. Cửa thành đã được mở từ lâu. Chúng ta không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Thuận lợi ra khỏi cửa Nam. An Dung bắt đầu cảm thấy sợ hãi, thấp giọng nói: "Ngươi, nếu đã trốn thoát, vì sao còn không thả ta ra?" Ta cười lạnh nói: "Thả cô? Cô cho ta là kẻ ngu à?" An Dung run giọng nói: "Ngươi không phải là muốn bắt ta về Đại Khan đấy chứ?" Ta dựng dương nói: "Cô nói xem." Lúc này đã là hoàng hôn, Ta tính chắc ở phía sau cũng không có truy binh. Lúc này mới xoay người xuống ngựa. Cũng đem An Dung từ trên ngựa áp xải xuống. A, đồng tháo xuống túi nước đưa cho ta trước, ta uống vài ngụm, nhìn về phương hướng thành ô khố tồn đằng xa. Thát Bạc thuận chiếu tuyệt sẽ không để cho ta dễ dàng đi như thế. Hiện tại hắn sợ dĩ không có phái truy binh lên đây. Nguyên nhân là sợ ném chuột vỡ đồ. Sợ ta làm tổn thương với mẫu tử An Dung. An Dung nói: "Ngươi trốn không thoát đâu." Im miệng. "Ta giận dữ hết." An Dung sợ đến ngậm miệng lại. Ta nắm lấy trâm gài tóc của nàng tàn bạo nói: "Tiện nhân, rốt cuộc là ai sai cô hại ta như vậy?" Cô có nói hay không? An Dung sợ đến nước mắt cũng chảy ra. Hoàng Huynh ta chỉ là nhắc thời hồ đồ. Ngươi tha thứ ta. Một lần này đi. Ta cười lạnh rút ra trường đao từ trong vỏ, mũi đao chỉ thẳng vào bụng nàng. Nếu cô không nói thật, hôm nay ta sẽ một dao mổ ra đứa nghiệp chủng của thát bạc thuần chiếu. Một chiêu này quả nhiên hữu dụng, An Dung sợ đến thân thể run rẩy che lấy vụn còn không ngừng lùi về phía sau. "Đừng!" Ta tiến sát từng bước, bộ dạng rất hung thần áp sát. An Dung cắn môi dưới, rốt cuộc nói, "Đây, đây đều là chủ ý của phụ hoàng." Ta nhíu mày, mặt đầy hồ nghi nói, "Cô dám gạt ta?" An Dung vừa khóc vừa nói, Ta, nếu có nửa câu dối trá cứ để cho ta cùng cốt nhục trong bụng chết cũng không được yên thân. Nếu nàng đã dám phát thề độc như vậy, nghĩ đến chắc cũng sẽ không gạt ta đâu." Ta thấp giọng nói. "Ông ấy vì sao phải hại ta?" An Dung nói. Đại hãn cùng phụ hoàng từ lâu đã lén đạt thành minh ước, Phụ hoàng đem cương vực ở Lục Hải nguyên trả lại cho đại hãn. Đại hãn trợ giúp phụ hoàng trược hữu ngươi. Ta nghe đen đó lòng đầy căm phẫn. Lão già hâm đức hoàng khốn kiếp này, không ngờ lão dám ngu xuẩn đến nông nỗi mượn ngoại lực để trược hữu ta. Lẽ nào lão thật sự cho rằng bản thân có thể thiên thu vạn năm? Thọ cùng trời đất hay sao? Đang phẫn nộ mũi dao không khỏi tiến gần hơn về phía trước. An Dung sợ đến hét to một tiếng. Vậy mà đã bị hôn mê bất tỉnh. Ta còn tưởng rằng lỡ tay đã đâm mũi dao vào bụng ả rồi chứ. Khi cúi đầu nhìn mới biết được chẳng qua là đâm xuyên qua y phục của ả mà thôi. Cũng chưa có làm tổn thương đến da thịt. A Đông nhìn ta, ta thấp giọng nói. Ta tạm thời mang cô ta đến phía đông trong rừng để trốn. Ngươi đi xung quanh kiểm tra tình huống một chút, thuận tiện tìm hai bộ y phục của Đông Hồ qua đây. A, Đông gật đầu quay đầu ngựa phi về hướng xa xa. Ta ôm vào an dung vào trong rừng cây, nàng hiển nhiên bị ta hồ cho đến lúc này vẫn còn mê man bất tỉnh. Không bao lâu sau A Đông trở về, mang đến hai bộ trang phục đồng hồ, hắn khẽ nói, "Phụ cận nơi đây cũng không có triển khai lục soát quy mô lớn. Bên phía Ô Khốt tôi mặc dù không có truy binh, thế nhưng ta nghe nói đồn trú quân gần đây đã bắt đầu điều động. Đường đi thông đến Tuyên Thành hẳn là đã hoàn toàn bị phong tỏa." Ta gật đầu, Hiện tại Thát Mạc thuần chiếu nhất định đang ở trong tình cảnh cực độ mâu thuẫn. Hắn sẽ không cam tâm bỏ mặc cho ta đi dễ dàng như thế. A, Đông Nhìn An Dung đang mê man trên mặt đất. Còn cô ta thì sao? Ta thản nhiên cười, sẽ xuống áo khoét ngoài trói tay chân An Dung và bịt kín hai mắt của nàng lại. Sau đó cùng A Đông đi vào sâu trong rừng cây thay y phục người hồ. Lấy ra mặt nạ da người mà Thải Tuyết đã chuẩn bị cho chúng ta trước đó để đeo vào. Cùng A Đông nhìn nhau. Hai bên đều không nhận ra được dung mạo của đối phương. Hai tấm mặt nạ này Thải Tuyết làm được tinh xảo không gì sánh được. Ngoại trừ con người không cách nào che giấu. Còn bề ngoài chúng ta hoàn toàn không khác gì người hồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiZ chương 126 Đạm Sắc 2. Ta cùng A Đông đi ra khỏi rừng cây, quay ngược trở lại trên Quan Đạo. A Đông nói: "Chúng ta rời khỏi Bác Hồ như thế này sao?" Ta lắc đầu nói: Thế bạc tuần chiếu nhất định kiểm tra chặt chẽ tại mỗi một cửa khẩu trên đường tới Tuyên Thành. Chúng ta có lẽ nên trở về thành Ô Khố Tục đợi đến lúc sóng gió trôi qua rồi mới tính tiếp." A Đông kinh hãi nói. "Chủ nhân, chúng ta thật vất vả mới thoát khỏi miệng hổ, sao ngài còn quay lại đó?" Ta thản nhiên cười nói, Thát Bạt thốn chiếu tận mắt thấy chúng ta đã rời khỏi Ô Khố Tô. Trọng điểm mà hắn muốn giám sát sẽ đặt ở các nơi khác. Cho nên đối với chúng ta mà nói bây giờ Ô Khố Tô trái lại mới là địa phương an toàn nhất. Ta cùng A Đông bước vào đoàn người trong thành Ô Khố Tô, lặng yên lẫn vào bên trong thành. Tất cả quả nhiên như ta sở liệu, Mức độ kiểm tra ở tổng thành cũng không nghiêm ngặt. Thỉnh thoảng có binh lính đi qua bên người chúng ta rồi đi ra phía ngoài thành. 8 phần 10 là đi tiến hành truy đuổi chặn đường chúng ta rồi. Ta cùng A Đông nghỉ chân tại quán trọ ở vùng lân cận phủ công chúa, mới vừa vào ở đã nghe được tin tức đã tìm được hoàng hậu. A Đông có chút hối hận nói: Có lẽ chủ nhân không nên buông tha cô ta." Ta mỉm cười nói, "Hai người chúng ta nếu mang theo một phụ nữ mang thai căn bản không có cơ hội chạy ra Bắc Hồ. Nếu như giết cô ta, chẳng khác nào như bắt thết bạc thốn chiếu hạ quyết tâm. Cơ hội chúng ta giữ mạng sẽ càng thêm ít ấy. A, đồng có phần khó hiểu nhìn ta." Ta đứng dậy đi lại hai bước bên trong phòng rồi nói: "Sở vị thác bạc thuần chiếu không có phái truy binh ép sát chúng ta, chính là muốn cho ta một không gian nhất định. Bởi vì hắn rõ ràng dồn ép ta nơm nóng, biết đâu sẽ dẫn tới ngọc nát đá tan. Hắn cũng không muốn đứa con đầu tiên của mình xảy ra bất cứ sơ suất gì." Hắn có lẽ cũng đã sớm tính ra ta sẽ không hạ thủ đối với An Dung, cũng sẽ không mang theo An Dung đi khỏi đây. Khóe môi ta nở một nụ cười đắc ý. Sự thật chứng minh, ta đã độ thắng ván này. Thác Mạc thuần chiếu sẽ toàn lực tiến hành chặn đường chúng ta tại trên đường thông đến Tuyên Thành. Chúng ta chỉ có thể tạm lánh qua sóng gió trước mắt mới có cơ hội rời khỏi đây." A Đông có phần lo lắng nói. "Nhưng mà sóng gió biết khi nào mới qua đây?" Ta tràn ngập lòng tin nói. "Tin tức chúng ta đào tẩu sẽ lập tức truyền tới Tuyên Thành. Trần Tiên Sinh cùng Sở Nhi khẳng định sẽ nghĩ ra biện pháp tới trợ giúp chúng ta." A Đông nói Vọng Hà ở tận Tuyên Thành xa xôi làm sao trợ giúp chúng ta?" Ta mỉm cười nói, "Nếu như ta không có đoán sai qua vài ngày nữa sẽ truyền ra tin tức bình an đến Tuyên Thành. Đây là một đêm yên tĩnh nhất ta được ngủ sau khi đi tới Bắc Hồ. Nơi nguy hiểm nhất thường thường cũng chính là nơi an toàn nhất." Khi ta tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, A Đông đã chuẩn bị bữa sáng cùng y phục cho ta. Hôm nay là ngày thọ thiền thăng thiên của thác bạc, dựa theo lẽ thường toàn bộ dân chúng ở quốc nội đều phải mặc hắc y. Ta rửa mặt xong xuôi thay y phục người hồ màu đen vào. A Đông nói Vừa rồi ta đến trước phủ công chúa xem qua. Đám người đằng ra nhĩ đã bị trục xuất. Tuy nhiên vương phi nương nương hình như bị giữ lại. Ta gật đầu nói, "Thát bạc thuần chiếu xê không đơn giản thả cho Lục Châu trở lại, chuyện này để sau hãy nói đi." A Đông nói, "Vừa rồi Bắc Hồ đã trải qua chiến sự, lẽ nào bọn họ còn muốn khơi mào chiến tranh nữa sao?" Ta cười lạnh nói, Thát Bạc Thuần Chiếu muốn chính là trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng cải thiện tình huống ở quốc nội. Lúc trước cũng là do ta bức bách hắn mới chịu buông tha vùng đất Lục Hải Nguyên. Hiện tại phụ hoàng ta một lòng muốn trượt hử ta, hai người bọn họ có thể nói ăn nhịp với nhau. A đồng nói, ta thực sự không hiểu. Không ngờ trong thiên hạ lại có một người phụ hoàng như vậy. Hắn lại đi liên hợp với người ngoài để đối phó với con trai thân sinh của mình. Ta thầm nghĩ trong lòng, có thể hâm đức hoàng đối với ta cũng không có cái loại gọi là cốt nhục thân tình gì. Bởi vì ta căn bản không phải là cốt nhục thân sinh của lão mà. Cái lão già khốn kiếp này dám đối với ta như thế? Ngày khác nếu như có cơ hội ta nhất định phải khiến cho lão chết không được yên lành. Ta thản nhiên cười nói, có thể ở trong lòng phụ hoàng, hắn còn có thể tiếp tục ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế Đại Khang. Ta đương nhiên trở thành tâm phúc đại họa của hắn rồi." A Đông cảm thán nói, "Nếu như chính quyền Đại Khang tiếp tục bị nắm giữ ở trong tay hắn, sợ rằng đất nước không có ngày bình yên. Ta càng ngập lòng tin nói, hắn không có nhiều thời gian nữa đâu. Lần này hôm Đức hoàng đế cùng Bắc Hồ Thẩm Kết Minh ước đã triệt để mất đi một tia hy vọng cuối cùng của ta đối với lão rồi. Trong lòng còn lại một chút gọi là thân tình từ lâu đã không còn sót lại chút gì. Ta cùng A đông lẫn vào trong hàng ngũ tế tự thọ thiên của Thát Bạt. Trong tay Bách Tín Bách Hồ đều cầm khăn ha ra trắng tinh. Bộ hành đi về hướng Hoàng Lang Thọ Thiện của Thát Bạt. Hàng ngũ gồm có ba hàng, hai bên là Bách Tín tự phát tổ chức ở giữa là hoàng tộc cùng đội ngũ quan viên. Vì biểu thị kính trọng đối với tiên hạn đã quá cố, Tất cả mọi người đều phải bộ hành tiến về phía trước. Ta cùng A Đông chen lẫn vào trong hàng ngũ. Tay nâng khăn ha đa màu trắng, thỉnh thoảng lưu ý vào hàng ngũ ở chính giữa. Đi tới trước Hoàng Lang. Hàng ngũ bắt tính toàn bộ quay xung quanh Hoàng Lang. Đứng trước Hoàng Lang kính dâng khăn ha đa cho tiên hạn. Ta thận trọng lưu ý ở giữa sân. Thát Bạc thuần chiếu tay Bưng Khang Hada là người đầu tiên bước lên, đem khăn Hada cung kính đặt ở trên mâm ngọc nguyệt luôn ở tế đài. Ngay sau đó, từng người của hoàng tộc đem khăn Hada đặt ở trên tế đài. Không bao lâu trên tế đài đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Rốt cuộc lục châu xuất hiện ở trong phạm vi nhìn của ta. Đôi mắt nàng rương rương dung nhan tiểu tuổi. Sau khi tiếng ngân khang hà da, không ngờ quỳ gối trên đền thờ lớn tiếng bật khóc. Trong lòng ta không khỏi đau xót, Lục Châu khẳng định là vì vận mệnh của ta mà lo lắng. Mặc dù vợ gần ngay trước mắt nhưng ta cũng không thể tiến lên nhặn nhau. Đây là nỗi xót xa cỡ nào chứ? Viền mắt ta bất giác đã ươn ướt. Vương công quý tộc kính hiến sông xua chung quanh tế đài lặng lẽ tụm điếu văn, sau đó mới đến phiên bắt tín tế tự. Ngàn vạn bắt tín cầm khăn ha đa trong tay kính hiến xung quanh tế đài toàn bộ thảo nguyên như biến thành biển cả trắng một màu. Nhìn từ tình cảnh trước mắt, xem ta bất kể thát bạc đã thọ thiện có ưu khuyết điểm thế nào, Hắn tại trong nhân tâm của bác Hồ vẫn chiếm địa vị tương đối quan trọng. Tác mảng đầu mang mặt nạ bắt đầu khiêu vũ quay chung quanh tế đài. Ta cùng A Đông tại Đông Hồ nhiều năm. Đối với nghi thức tế tự của người Hồ ít nhiều cũng có chút lý giải. Thế nhưng quy mô long trọng như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong đám người ta thấy được một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Không ngờ là sách mạc nhi con gái của bác thiếp nhỉ. Nàng đang cùng hai vị tỉ tỉ ở xung quanh tế đài kến hiến khăn ha đa. Nhớ tới buổi tối ngày hôm trước cùng nàng thân mặt tiếp xúc ta không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Lúc này. Trong đám người truyền đến vài tiếng khóc thê lương. Trong lòng ta ngẩn ra. Khi nhìn về hướng phát ra tiếng khóc thấy vệ binh đang áp giải hai người phụ nữ trung niên đi về hướng tế đài. Ta lúc này mới lưu ý đến xung quanh còn có mấy đống củi. Thông qua nhỏ giọng nghị luận ở xung quanh ta mới biết hai người phụ nữ này chính là hai phi tử của Thát Bạc. Hôm nay bị Thát Bạc toàn chiếu dùng để tế tự thăng thiên, làm bạn cùng với phụ hãng đã chết. Chuyện như vậy với ta mà nói cũng không mới lạ gì. Bất kể là người hồ hay là người hán đều có những việc như vết mổ phi phát sinh. Ta mặc dù không biết hai phi tử này rốt cuộc phạm vào sai lầm gì. Thế nhưng có thể khẳng định chính là nhất định bọn họ đã xúc phạm vào lợi ích của thác bạc thuần chiếu. Ta bỗng nhiên liên tưởng đến Tỉnh Đức phi. Nếu có một ngày ta trở thành đế vương của Đại Khang, chuyện nàng kể cả con gái cùng nhau hại ta, ta có thể chịu đễ yên hay không?" Trước tế đài giấy lên ánh lửa hừng hực làm ánh đỏ cả hai tròng mắt của ta. Tâm tư ta theo ngọn lửa bập bùng không ngừng thập phẩm. Theo nghi thức Thọ Thiện Thăng Thiên của Thát Mạc kết thúc, Cuộc sống của cư dân thành ô khố tôi một lần nữa quay lại với sự yên bình vốn có. Nhưng mà loại yên bình này cũng không có duy trì được thời gian dài. Và ngày sau, đột nhiên truyền đến tin tức phủ của Sếp Lỗ Âm bị ba vây. Giờ cảm lúc trước của Sếp Lỗ Âm rốt cuộc đã thành sự thật. hết bạc thuần chiếu bắt đầu hạ thủ đối với những thương nhân cốt của không chính đáng đại phát trong chiến tranh. Tội danh của Sếp Lỗ Ôm đó là tại trong lúc chiến tranh giữa hai hồ, cùng cấu kết với ta đầu cơ trục lợi vật tư. Từ đó kiếm chắc món lãi kết sừ. Không tiếc hy sinh lợi ích của Bắc Hồ Ta cùng A Đông đứng ở xa xa nhìn phủ đệ của xích lỗ ông bị vây trong tầm tầm binh sĩ. Trong ánh mắt không khỏi bịt kín một tầm lo lắng thật sâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 126 đảm sát 3. A Đông nói Xích lỗ ông sẽ không có việc gì chứ. Ta lắc đầu nói Mục đích của Thác Bạc thuần chiếu là cầu tài cũng không muốn hạ thủ đối với Síp Lỗ Âm. Sinh ý của Síp Lỗ Âm khắp hai Minh Hồ Háng. Hiện tại giết chết hắn không có bất cứ chỗ tốt nào. A Đông Thất giọng nói, Thác Bạc thuần chiếu làm như vậy có phải vì ngại mổ gà lấy trứng vốn hay không? Bốn chi thấy lời trước mắt mà ảnh hưởng không tốt đến lợi ích lâu dài. Ta lớn mật suy đoán. Ngươi có phát hiện điều này hay không? Thác Bạc thuần chiếu đang nóng lòng muốn đem toàn lực nắm trong tay của mình. Hắn càng sốt ruột càng chứng minh bắt hồ khả năng tồn tại một nguy cơ không cho chúng ta biết. "A, Đông tràn ngập nghi ngờ nói. Chủ nhân là nói, vị trí của Thác Bạc thuần chiếu vẫn chưa có ngồi vững chắc." Ta gật đầu nói, Mỗi một tân quân khi ban đầu thượng vị tất phải làm ra một loạt hành động kiên quyết quả đoán. Như Diệt Trừ Đối lập củng cố quyền lực của mình. Thế nhưng bước chân lần này của Thát Vạc thuần túy chiếu bước được có phần quá lớn rồi. Một đội binh mã đang đi về phía chúng ta. Ta cùng A Dung vội vàng xoay người sang chỗ khác. Trốn vào trong đám người ở bên cạnh. Đợi cho binh mã đi qua, chúng ta mới đi về quán trọ. Ta thấp giọng nói, hai hồ chiến tranh vừa kết thúc, sự thật chứng minh thác bạc thọ thiện giấy lên trận chiến tranh này thật sự là hành động ngu ngốc. Hao tài tốn của, làm cho cả quốc lực của Bắc Hồ nhân chóng giảm xuống. Ta tin tưởng nội bộ của Bắc Hồ cũng nhất định đối với trận chiến tranh này có cái nhìn khác nhau." A Đông gật đầu nói. "Thác bạc thuần chiếu lên ngôi vào thời gian này xem ra cũng không phải thoải mái như vậy." Ta cười nói, "Năm đó hắn đem Lục Hải Nguyên trao trả lại cho ta, đã bị không ít người phê bình." Lần này hắn muốn thừa dịp cơ hội này để đòi lại Lục Hải Nguyên cũng hợp tình hợp lý. Hiện tại ngẫm lại, hắn cùng phụ hoàng ta đã lén đạt thành liên minh cũng là điều bình thường. Lấy quốc lực hiện tại của Bắc Hồ, căn bản không có lực lượng để phát động chiến tranh. Phụ hoàng đáp ứng đem Lục Hải Nguyên trả cho hắn. Hắn tại quốc nội Bắc Hồ mới có giao phó kế tính có thể cao hơn một tầm. đem ta giam lại tại Bắc Hồ. Với hắn mà nói có thể thanh trừ một đại hoạn tâm phúc. Đối với phụ hoàng ta mà nói, hắn có thể nhân cơ hội khống chế ta và thu hồi đất đai. Cả song phương bọn họ cũng có thể thu lợi. Cứ sao mà không làm? A, đồng nói Thát bạc thuần khiếu rất có khả năng là ý thức được chủ nhân xe mang đến uy hiếp cho hắn, muốn hạ thủ trước để diệt trừ chủ nhân. Ta tán thành gật đầu nói, chỉ tiếc hắn quá mau một ít. Ta dừng một chút mới nói, hắn muốn mau chóng xoay chuyển hiện trạng kinh tế ở quốc nội. Tranh chiến tranh giữa hai hồ đã khiến đại bộ phận tài phú của quốc nội chảy vào ha bao của bọn thương nhân đầu cơ. Nếu như ta là hắn, ta sẽ dùng phương thức vắt sữa dê làm cho đám thương nhân này tự giao ra tiền để dùng cho phát triển kinh tế của Bắc hồ một lần nữa. Nhưng Thát Bạc thuần chiêu lại sử dụng phương thức nhanh chóng nhất. Giống như theo lời của ngươi làm mổ gà lấy trứng, Không tiếc làm thương tổn cảm tình của đa phần thương nhân, cố gắng bên trong thời gian ngắn nhất làm cho tiền tài bị sói mòn một lần nữa trở về quốc khố. A Đông liên tiếp gặp đầu. Ta lại nói, mặc dù thát bạc thuần chiếu từ lâu đã có ý đối phó ta, thế nhưng tại trước khi chưa có trở mặt, dù sao ta cũng là bình vương của Đại Khang phạm mã của Bắc Hồ. Con gái của Bác Thiếp Nhị không ngờ lại kiêu ngạo đến nông nỗi ba vây phủ công chúa. Từ đó trở đi chuyện này có thể thấy được Bác Thiếp Nhị chưa hẳn đối với thét bạc thuần chiếu tạm phục. Lúc tại tế tự hắn giết hai vương phi, điều này cho thấy nội bộ hoàng thất vẫn còn đang tồn tại nhân tố bất ổn. Ta càng ngập lòng tin nói Lấy ta lý giải đối với Thác Mạc Phần Chiếu, hắn cũng không phải là một người chỉ vì cái trước mắt. Hiện tại tất cả những chuyện đã phát sinh làm cho ta tuyệt đối tin tưởng. Bên người hắn nhất định còn tồn tại mưu cơ nặng nề. Hắn cấp bách yêu cầu trước mặt nhân dân trong nước chứng minh bản thân mình. Cho nên hắn mới có thể áp dụng một loạt thủ đoạn đặc biệt như thế này. Số binh sĩ vây quanh phủ đệ của Sếp Lỗ Âm ngày hôm sau đã bắt đầu bỏ đi. Sếp Lỗ Âm vì đòi lấy tự do, khẳng định sẽ phải trả cái giá rất xa xỉ. Thời gian chờ đợi thật dài đằng đẵng. Dựa theo suy đoán của ta, cho dù Trần Tử Tô cùng Sở Nhi chậm lắm xuất ra tin tức ta trở về Tuyên Thành cũng phải 10 ngày sau. Trước đó thét Mạc thuần chiếu sẽ không buông tha cảnh giới đối với các trạm kiểm soát. Mỗi ngày ta ngoài trượt cùng A đông ở trong thành hỏi thăm thế cục trong nước của Bắc Hồ. Đó là nhân cơ hội tại thành Ô Khấu Tù Du ngoạn các nơi một phen. Cũng cảm thấy đỡ buồn chán. Duy nhất không yên lòng đó là Lục Châu, không có ta ở bên cạnh không biết nàng có thể cầm cự tới khi nào. Chuyện ta lo lắng rốt cuộc đã xảy ra. Ngay tại thời gian tin tức ta trở về tuyên thành truyền đến. Đột nhiên nghe được tin tức bệnh tình của Lục Châu đã thêm nguy kịch. Biến hóa dân, dân quy quy, ô tê, nhiên này nhất thời đã làm xáo trộn địa thế của ta. À đông mù mờ nói. Không thể nào. Trước đó vài ngày Vương Phi vẫn còn tốt lắm mặt. Bị sao lại đột nhiên vịnh nặng được? Không phải Thác Mạc Thuần Chiếu đang cố ý tung tin để dẫn dụ chủ nhân hiện thân chứ? Ta gật đầu nói, phía tuyên thành mặc dù đã truyền ra tin tức chúng ta bình yên trở về, Thác Mạc Thuần Chiếu chưa hẳn đã tin đâu. Hắn khả năng dùng hỏa mù giống như vậy tới để mê hoặc chúng ta. A đồng nói, chủ nhân Chúng ta có cần dựa theo kế hoạch ban đầu trở về Tuyên Thành hay không?" Ta trầm ngâm chút lát mới nói, "Hoãn lại thêm 2 ngày đi. Nếu như thát bạc thuần túy cố ý tung tin, mức độ kiểm tra ở trạm kiểm soát biên cảnh chưa hẳn sẽ buông lỏng. Có thể tuyết ở đó qua 2 ngày bọn họ hẳn là có thể đạt được tin tức ta quả thực đã trở lại Tuyên Thành." Ta dừng một chút lại nói: Bất kể bệnh tình của Lục Châu là thật hay giả, hiện tại ta cũng không thể an tâm mà rời khỏi đây được. Ta phải vững tin nàng bình an vô sự mới có thể đi. A Đâm gật đầu nói: Ta sẽ đi tìm hiểu thêm một chút tin tức. Tin tức A Đâm phản hồi trở về đã khiến cho ta càng bất an. Hai ngày này Ngự Y trong hoàng cung nhiều lần ra vào phủ công chúa. Hơn nữa hoàng tộc đại thần đi trước thăm hỏi nối liền không dứt. Thậm chí ngay cả Thiết Lỗ ông cũng đăng môn đi thăm hỏi bệnh tình của Lục Châu. Ta dần dần ý thức được tính nghiêm trọng của việc này, có thể thát mạc thuần chứ cũng không thêu dệt ra lời bịa đặt. Ta rơi vào trong mâu thuẫn vô tận. Hiện tại rời khỏi ô khốt tô không thể nghi ngờ là thời khắc an toàn nhất. Thế nhưng cứ như vậy vứt bỏ Lục Châu, lương tâm ta rất khó dễ chịu. Ta tin tưởng ý thức được, bản thân tại thời khắc mấu chốt vẫn chưa có cách nào chặt đứt được sợi dây tình cảm. Đó là khuyết điểm lớn nhất của ta. Điều này đối với một vương giả mà nói không thể nghi ngờ là nhược điểm trí mạng. A Đông Yên lặng chỉnh lý bọc hành lý, hắn đã chờ đợi ta quyết đoán tròn ba ngày. Từ khi sau khi chuyện của lệ cơ, ta phát hiện bản thân mình đã thay đổi rất nhiều. Lại cái biến này không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Muốn trở thành đế vương lẽ nào nhất định phải hy sinh cảm tình của bản thân hay sao?" A Đôn Thất giọng nói, "Chủ nhân, chúng ta nên xuất pháp thôi." Ta bỗng nhiên nói, "Nếu như cho ngươi lựa chọn, ngươi có thể buông tha nữ nhân của mình hay không?" Khóe môi A Đôn kịch liệt co quắp một chút, câu hỏi của ta đã giận phát ra nỗi thống khổ sâu nhất trong nội tâm hắn. Hồi lâu hắn mới nói, "Sau khi Ô Linh chết, ta đã thành một người chết." Khi hắn quay đầu lại, trong mắt mơ hồ đã lấp lóm lệ quen kiếp động. "Chủ nhân ngươi cùng ta bất đồng, ngươi nhất định trở thành một vương giả, cái nào nhẹ cái nào nặng nhất định phải phân rõ." Ta khắc giọng nói, "Nếu như ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể bảo vệ được, Mặc dù có cho ta đạt được thiên hạ thì còn có ý nghĩa gì chứ? Trong chết mắt ta đã hạ quyết tâm. A Đông, người giúp ta liên hệ xếp lộ ông ta muốn gặp hắn. Trong ánh mắt A Đông toát ra ánh mắt kính nể không gì sánh được nặng nề gật đầu buông bọc hành lý đi ra ngoài cửa. Ngồi đối diện cùng ta trong ghế lô ở trên tầm hai tiêu kim quật. Ánh mắt Xích Lỗ Ông bình tĩnh mà thâm thúy, giống như một cái giếng cổ cực kỳ sâu thẳm, không một chút gợn sóng. Y tỉ mỉ quan sát ta, hồi lâu trên mặt mới lộ ra một dáng tươi cười ấm áp. "Ta từ lâu đã biết ngươi vẫn chưa rời khỏi đây." Ta nở nụ cười. "Xích Lỗ Ông huynh dùng cái gì sẽ cho là như thế?" Xích Lỗ Ông nói: Toàn bộ trạm kiểm soát trên tuyến đường đi Tuyên Thành đều kiểm tra đặc biệt nghiêm ngặt. Phạm là đàn ông thân cao xuất sĩ cùng ngươi cũng phải trải qua kiểm tra toàn diện. Y nhìn mặt ta một chút lại nói, Dịch Dung mặc dù xảo diệu, nhưng có một số việc không thể giả được. Khẩu âm cùng cử chỉ hoàn toàn có thể bại lộ tất cả của một người. Lấy sự nhanh trí của công tử tuyệt sẽ không tại khoảng thời gian nguy hiểm nhất mà bỏ đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 126 Đạm Sắc 4. Ta nhấp một ngụm trà chậm rãi thưởng thức hương vị của sữa còn len lỏi giữa kẽ răng. Siết Lỗ Âm nói: "Kỳ thực hiện tại đã là thời cơ tốt nhất để đi khỏi đây." Vì sao công tử không sớm hạ quyết định?" Ta hẳn nhiên cười nói. Lấy lý giải của Siếp Lỗ Âm huynh đối với ta, hẳn là có thể nghĩ ra ta vẫn chưa có lý do rời khỏi đây mà. Siếp Lỗ Âm gật đầu nói: "Bất kể thế nào ta cũng rất cảm động. Vào lúc này ngươi còn có thể tới tìm ta?" Đủ để chứng minh ngươi đem ta coi như một người bằng hữu đáng giá để tính nhiệm. Nếu là bằng hữu, ta sẽ xin khuyên ngươi một câu. Có một số việc lúc có thể buông ra vẫn là việc để buông ra. Không được bởi vì tư tình nhi nữ mà phá hủy đại sự của bản thân mình. Ta chậm rãi buông chung trà thấp giọng nói, ta chỉ muốn biết bệnh tình của công chúa. Tiết Lỗ Âm nói: "Bệnh tình của công chúa nặng nhẹ thế nào, cùng quyết định của công tử có quan hệ gì? Ngươi cho là có thể thành công mang công chúa đi từ Bắc Hồ hay sao? Ta muốn Sếp Lỗ Âm huynh giúp ta một việc nhỏ nhặt." Sếp Lỗ Âm sảng khoái đáp ứng nói: "Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ." Ta đem một phong thư đã được chuẩn bị sẵn từ trước đặt ở trước mặt Xích Lộ Âm. "Giúp ta giao phong thư này cho công chúa." Xích Lộ Âm cầm lên phong thư, mỉm cười nói, "Công tử yên tâm, chuyện này ta tin tưởng có thể làm được." Y thấp giọng nói, "Hôm qua ta đến thăm công chúa. Bệnh tình của công chúa mặc dù rất nặng, Thế nhưng cũng không phải là có nguy hiểm đến tính mệnh như bên ngoài đã đồn đại. Mặc dù Đại Hãn đã nghe được tin tức ngươi trở lại Tuyên Thành nhưng vẫn đang còn có chút nghi ngờ. Hắn ngoài nghi ngươi đang trốn trong cảnh nội của Bắc Hồ vẫn chưa đi. Cho nên mượn bệnh tình của công chúa trắng trọn Tuyên truyền như thế. Mục đích chính là ôm cây đợi thỏ. Ngươi quả là trong nhà chưa tỏ? ngoài ngõ đá tường. Nếu như thực sự đi thăm công chúa, chẳng phải là lọt vào cái trồng của thét bạc thuần chiếu rồi còn gì? Ta nghe được y nói như thế, cảm giác trong lòng đã dễ chịu hơn. Nhớ tới tình hình gần đây của Sít Lỗ ông nhỏ giọng hỏi: Thét bạc thuần chiếu có làm khó dễ gì huynh không? Sít Lỗ ông xem thường cười nói: Hắn so với lão tử còn vô sỉ hơn. Nghĩ trước đây lúc hai hồ chiến tranh ta cho hắn không thiếu chỗ tốt. Hiện giờ hắn kế thừa hãng vị, không ngờ đã lập tức thay đổi sắc mặt. Chẳng qua không ngoài việc muốn mượn chuyện của ta uy hiếp một chút chư vị thương nhân ở Bắc Hồ. Y nắm chặt hai tay nói: Lần này ta trong chiến sự thu được hơn phân nửa lợi ích đều bị hắn giọ giẫm lấy hết rồi." Ta Khuê An ủi nói. "Tiền tài là vật ngoài thân, Siếp Lỗ Âm huynh cần gì phải quá mức chấp nhất làm gì?" Siếp Lỗ Âm cười nói. "Mỗi người cũng có một khúc mắc. Ta truy đuổi tiền tài lại bị tiền tài làm khó. Công tử truy đuổi giang sơn mỹ sắc" Hiện tại lại bị cảm tình làm khó. Ngươi đồng thời khuyên giải an ủi ta, thế bản thân mình có thể làm được không? Ta không khỏi bật cười. Siếp Lộ Âm nói, có biết thát bạc thuần chiếu vì sao lại buông tha ta hay không? Ta mỉm cười nói, hắn tất nhiên là muốn trên người ngươi ngươi thu hoạch càng nhiều lợi ích. Siếp Lộ Âm bùi ngồi than thở, Hoàn cảnh hiện tại của ta hình như giống như một một loài chim của người trung nguyên cát người." Ta bật thốt lên nói. "Chim ưng biển." Siếp Lộ Âm cười khổ nói, "Đúng là như vậy. Con cá mà bản thân ta mới bắt được đã bị người đánh cá giả hoại cướp mất. Hắn mặc dù không giết ta, thế nhưng đã buộc cái cổ ta lại." Vây khốn tự do của ta. Tại trong hoàn cảnh này ta còn có tiền đồ gì nữa? Ta kháp giọng nói. Có phải Siếp Lỗ Ông huynh chuẩn bị rời khỏi Bắc Hồ hay không? Siếp Lỗ Ông nói, ý đồ của Thát Bạc thuần chương đã rất rõ ràng. Hắn muốn giảm bớt nền kinh tế của dân theo quy mô lớn, thúc đẩy kinh doanh nhà nước. Muốn thu hồi quyền khống chế thị trường một lần nữa vào trong tay quốc gia. Điều này đối với Bắc Hồ mà nói chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Thế nhưng đối với những thương nhân dân gian như chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là bị đưa vào tuyệt lộ. Ta đồng tình gật đầu. Siết Lộ Âm nói, hiện tại quốc lực của Bắc Hồ đã vô cùng yếu kém. Thát Bạc thuần chịu nỗ lực tại bên trong thời gian ngắn nhất muốn làm phong phú quốc khố của mình. Cho nên mới sẽ áp dụng loại này thủ đoạn cấp tiến thế này. Chúng ta vừa vặn trở thành nạn nhân đứng mũi chịu sào. Rồi sau khi cục diện chính trị quốc nội bình ổn, có thể hắn sẽ một lần nữa trả bộ phận thị trường cho Bắc Tính. Tuy nhiên khi đó sợ rằng đã lạc tình trạng cảnh còn người mất. Ta thấp giọng nói, sau khi thác vạc thuần chiếu thượng vị, các thủ đoạn liên tiếp đều vô cùng cách tiến. Có đúng nội bộ Bắc Hồ còn có cái gì nguy cơ hay không? Siếp Lộ Âm gấp đầu nói, nội bộ Bắc Hồ quả thực có một cổ thế lực phản đối. Thúc phụ Thát Bạc thuần chiếu là cách cách Lạc Vương Thát Bạc Thọ Hư vẫn là người phản đối kịch liệt nhất chiến tranh giữa hai họ. Tại quốc nội Bắc hồ bản thân ông ta cũng sở hữu một ít thế lực. Lần này ông ta mặc dù biểu hiện ra ủng hộ lập Thát Bạc thuần chiếu làm vương. Thế nhưng lại ngầm tiếp cực cùng các thế lực khác cấu kết Mưu đồ bí mật lật đổ chính quyền của Thát Bạc thuần chiếu vẫn chưa đứng vững. Lẽ nào Thát Bạc thuần chiếu lại dễ dàng cho phép sự tồn tại của nhóm đối lập mình? Siếp Lỗ ông hạ giọng nói: "Dân gian vẫn có một đồn đại, Thát Bạc Thọ Hưu đã sớm cùng hoàng thái hậu cấu kết, huống chi hắn cùng đại nguyên sói Bát Thiếp Nhĩ Lạc An đáp tương giao tâm đầu ý hợp." Trước khi Thát Bạc thuần chiếu không có 10 phần nắm chặp sao dám động vào ông ta. Y xem thường cười nói: "Lúc Tiên Hãng thăng thiên, Thát Bạc thuần chiếu thiêu chết hai vương phi, mục đích chân chính là cho hoàng thái hậu một đòn phủ đầu." Ta cười nói: "Huynh có tin hay không, ta hiện tại càng lúc càng thưởng thức vị đại hạng của các ngươi rồi đó." Xích Lộ âm mỉm cười nói: có thể tình cảnh hiện tại của hắn cùng công tử tương đồng, các ngươi có thể nói là đồng bệnh tương liên. Ta cảm thán nói, bản thì đồng căn sinh tương điển hà thái cấp 4. Ta thế nào cũng không có nghĩ đến hắn sẽ đem mục tiêu tiến công đầu tiên đặt ở trên người ta. Bốn câu thơ trong bài Thất Bộ thi của Tào Thực. Chữ đậu nhiên đầu cơ. Đầu tại phủ trung cấp Vạn thị đồng căn sinh. Tương thiên hà thái cấp. Dịch nghĩa: Nấu đậu đun cành đậu. Đậu ở trong nồi khóc. Sinh ra từ một gốc. Sao nợ rốt thiêu nhau? Chúng thích xuất xứ của bài thơ Ngụy Vương Đế Tào Phi cùng Tào Thực đều là con trai Tào Tháo. Vả lại đều do Biện Thái hậu sinh ra. Là anh em ruột thịt với nhau. Sau khi phi đăng cơ do ghen ghét, khả năng của thực nên lệnh cho thực trong 7 bước phải làm một bài thơ. Không xong thì sẽ chém đầu. Lời phi chưa dứt thực đã đọc bài thơ trên, vì vậy mà người ta gọi là thơ 7 bước. Phi nghe xong, có ý thẹn liền tha tội chết cho thực. Bài thơ này lưu truyền rất rộng, nhắc nhở người ta chớ nên huynh đệ tương tàn. Trong quá trình lưu truyền, bài thơ được giản lược chỉ còn 4 câu bỏ 2 câu đầu. Siết Lỗ ông nói: Ở vào thời gian này, điều đầu tiên hắn suy nghĩ chính là làm ra chiến tiếp để củng cố vững chắc chính quyền tại quốc nội. Khẳng định hắn muốn lựa chọn phương pháp trực tiếp m hưởng hiệu nhất. Ta đầy đồng cảm gật đầu. Siết Lỗ ông nói: Công tử dự định khi nào thì đi?" Ta mỉm cười nói. Sau khi nhìn thấy Xích Lỗ Ông Huynh, nỗi lo lắng trong lòng ta đã được giải quyết. Hôm nay ta sẽ rời khỏi thành Ô Khố Tục." Xích Lỗ Ông nói, "Ta có một kiến nghị, mặc dù các trạm kiểm soát trên tuyến đường đi Tuyên Thành đã có chút thả lỏng, Hễ nhưng kiểm tra biên cảnh vẫn đang rất nghiêm ngặt. Công tử tốt nhất vẫn là đừng lựa chọn đi từ con đường này. Kỳ thực ta cũng suy nghĩ qua chuyện này. Nhìn từ sự cảnh giác của thác bạc thuần chiếu hiện nay đối với ta, ta lựa chọn hướng đông nam đi qua Lục Hải Nguyên rồi trực tiếp trở về Tuyên Thành đúng là không khôn ngoan. Siết Lỗ Âm nói, Tôn tự có thể từ cửa Tây thành a. Ca. Hừ. A. Tôn xuất pháp đi từ hướng Tây Nam sau đó qua Yên Quốc trở về cảnh nội Đại Khang. Hiện tại kiểm tra trên con đường này đã khôi phục hình dạng lúc đầu. Các ngươi muốn vượt qua kiểm tra hẳn là tương đối dễ. Hơn nữa người đi đường ở đó rất thư thả. Khả năng gặp phải nguy hiểm cũng tương đối ít hơn. Sếp Lỗ Âm lại từ trong người móc ra một xấp ngân phiếu bạc hộp, đẩy tới trước mặt ta. Những ngân phiếu này công tử giữ lại để sử dụng khi đi đường. Trong lòng ta một trận cảm động, phần chân tình này của Sếp Lỗ Âm đối với ta đích xác rất chân thành. Mặc dù bên người ta có ngân lượng Thế nhưng ngày ấy khi đi dù sao cũng vội vàng. Trên đường chạy trốn thì tiền tài có thể có được tác dụng rất lớn. Ta không chút khách khí thu hồi ngân phiếu. Xích Lộ Âm tại trong cảm nhận của ta đã từ lâu phá vỡ khái niệm thương nhân tầm thường. Ta đã đem hắn trở thành một tri kỷ, một vị bằng hữu. Ta nhắc nhở nói, Chuyện công chúa thì nhờ vào huynh vậy. Huynh bảo cho nàng an tâm chờ ta. Ta chỉ muốn trở về tuyên thành. Sau đó lập tức sẽ nghĩ biện pháp đón nàng trở lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 126 đảm sát 5. Xích lỗ ông gật đầu nói. Công tử cứ yên tâm. Mấy ngày nay ta sẽ xử lý hết chuyện ở Bắc Hồ. Sau đó sẽ đi thêm đến Tuyên Thành đãi phỏng ngươi. Hắn chung quy không có mất diện mạo thương nhân. Sau khi đã trải qua việc này, hắn xem ra đã quyết định đem trọng điểm kinh doanh rời đi ra ngoài. Mạt ta vừa đúng là lựa chọn tốt nhất của hắn. Hôm nay cảm tình cùng tiền tài của hắn đối với ta cũng coi như hai tầm đầu tư. Cũng là vì ngày sau thu được càng nhiều hồi báo hơn. Ta cùng A Đông dựa theo kiến nghị của Xích Lỗ Ân chọn tuyến đường từ Tây Nam đi về Yên Quốc. Tuyến đường này mặc dù kiểm tra không nghiêm, thế nhưng trên hành trình phải đi qua sa mạc Gobi. So với trực tiếp đi lộ tuyến tuyên thành phải gian nan hơn rất nhiều. Sau 2 ngày rời khỏi Ô Khố Tô, chúng ta đến một trấn nhỏ có tên là Một Cái Giếng nằm ở phía trước sa mạc Gobi. Trấn nhỏ này thật có thể nói là danh phù kỳ thực. Cả trấn chỉ có một giếng nước có thể dùng để uống, mà giếng nước này đã trở thành nguồn kinh tế lớn nhất của cả trấn. Khách thương lui tới đều ở đây bổ sung lương thực nước uống. Giá cả của nước sạch ở đây chỉ sợ cũng là mắc nhất trong thiên hạ. Ta cùng A Đông lại trong trấn mua ba con lạc đà. Lại mua đủ nước sạch cùng lương thực dự trữ. Lần này ít nhiều còn phải dùng tới khoản tiền của xếp lỗ âm. Tại địa phương chúng ta tìm được một người dẫn đường Bắc Hồ tên Đô Tháng. Gã Quan Nam đi qua lại giữa Bắc Hồ cùng Yên Quốc. Theo dân bạn xứ nói gã nhắm mắt lại đều có thể đi xuyên qua sa mạc Gobi. Dựa theo ước định trước đó của chúng ta, ta đã phân nửa tiền thù lao cho đô tháng trước. Phần còn lại đợi sau khi rời khỏi sa mạc Gobi sẽ trả hết. Chúng ta lại dựa theo phân phó của gã mua các vật dụng cần thiết như thảm lông trứng rồng. Buổi sáng hôm ấy, đô tháng cử lạc đạc của gã dẫn ta và A Đông đi vào sa mạc Gobi. Sa mạc Gobi giống như một hạ dương vô biên vô hạn. Khi gió lạnh thổi qua khiến cho vô số buổi cát bay lưỡng lờ trên mặt cát. Trong tầm mắt tất cả trở nên đơn giản mà mông luôn. Đây là lần đầu ta thấy cảnh tượng mỹ lệ như vậy, trong lòng có một loại cảm giác mới lạ. Đô tháng chỉ về phía trước nói. Cảnh vật trong sa mạc theo thường lệ đều không yên lặng. Bão cát trong sa mạc vô cùng mãnh liệt. Người chưa hề tự mình trải qua quả thực khó có thể tưởng tượng được sự lợi hại của nó. Hai ngày nữa chúng ta mới có thể đi ra đại mạc và đến thảo nguyên Bắc Bộ ở Yên Quốc. Hai ngày này các vị sẽ chân chính nhận thức được mặt tàn khốc của đại mạc. Đang nói chuyện gió thổi đột nhiên trở nên mãnh liệt, chỉ thấy gió rít gào giận dữ, cát vàng cuốn tung lên cao, cát trong sa mạc bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, trên không như tràn ngập mưa cát, cát trên mặt đất đều tung lên trôi nổi bao phủ như một tầng sương mù. tạo nên một cảnh tượng mênh mang sầu thẳm. Người đi vào giữa giống như bị rơi vào trong biển cát vàng. Mặc dù phía trước mặt cũng không thể thấy được cảnh vật. Ánh sáng mặt trời từ lâu đã không còn thấy, không trung một màu đỏ u ám. Thỉnh thoảng báo cát hơi ngưng lại. Ngừng một hồi. Trong mây đen mù sương mới vừa hiện ra một vầng ánh mặt trời màu xám hơi nhạt. Nhưng ngay lập tức đột nhiên cuồng phong lại nổi lên. Một chút ánh sáng này lại bị bão cát nuốt trôi. Sức gió xa so với lúc đầu càng cuồng liệt hơn. Chỉ nghe tiếng vù vù mạnh mẽ, mang theo những cơn bão cát cao vạng trượng, giống vạn mã đang chạy trộm. Phong ba giận dữ, như phô thiên cái điện ập đến. xen lẫn ở giữa có gió xoáy tạo thành cột cát cuồn cuộn nổi lên. Xa xa nhìn lại tựa như một ngọn núi đang bay vút lên trời cao và xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Đô Thám lớn tiếng nói, "Mọi người tụ lại cùng một chỗ, bảo vệ miệng mũi." Cột cát kia đã lan tới nhanh như điện ở về phía chúng ta. Đừng nói là bị cột cát đang ập xuống cho dù bị gió quét qua cũng đừng nghĩ còn mạng sống. Ta cùng A Đông đồng thời đột nhiên biến sắc trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm. Ai ngờ khi cột cát kia cách chúng ta cử ly hơn 10 trượng thì đột nhiên sụp xuống. Lập tức biến thành hàng ngàn ủ cát hình sống phập phòng và theo gió cúng về phía trước. Đợi đến lúc giấu ngừng. Trên sa mạc đã hình thành vô số cồn cát hình cuộn sóng. Những loại cồn cát này theo gió thổi mà di động, toàn bộ đều không cố định. Hôm nay thì gò cao nhất nhô, ngày mai sẽ bị một trận gió cuốn đi, lại hóa thành cột cát, lại trong sa mạc cồn phi loạn vũ. Tàn phá mười bảy Vậy phải trận bão lợi hại nhất thì những nơi nó đi qua bất luận thành quách hay lâm viên. Người ngự phòng xá đều không thoát được bị nó quật ngã. Chúng vùi ở bên trong hóa thành hư ảo. Vừa rồi còn là mây đen u ám, lúc này lại biến thành cảnh sắc tươi đẹp. Ánh dương quang không còn gì ngăn cản chiếu đến trên người ta. Nhưng không có làm cho cảm giác được một chút nhiệt độ nào. Ta lấy ra túi nước uống một ngụm lớn, so với đô tháng, năng lực ta nhẫn nại chịu khát dù sao kém hơn gã rất nhiều. Ta lau khô nước còn dính trên khóe miệng, thế nhưng trong lòng vẫn đang cảm thấy khát khô. Ánh mắt ta đột nhiên dừng lại phía trước. Ở đó có một tài cô thành quy mô hùng vĩ. Tường thành dùng đá rất to màu trắng để xây nên. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi phát ra quang mang màu hồng. Bởi cự ly quá xa ta không cách nào phóng trường được độ cao chân chính của nó. Hấp dẫn ta nhất chính là xung quanh bốn phía tường thành thực vật xanh um tươi tốt. Rất lâu rồi ta chưa thấy qua loại sinh mệnh có màu sắc thế này. Ta vui vẻ nói, "Ở đó có một thành trì." Du Thán nở nụ cười một tiếng, hắn kéo xuống cái nón che ở trên đầu, nói: "Ta cả với công tử, cả đời công tử cũng không đi vào được tà thành đó đâu." Ta mờ mờ nói: "Lẽ nào đó chính là ảo ảnh trong truyền thuyết?" A Đông mở to hai mắt, cũng có chút khó có thể tin được nói. Thoạt nhìn giống như nó là thật vậy. Lục tháng duệ thắc lưng một cái, nói: Đó là nơi cho ác ma ở, chúng ta vẫn nên cách xa nó thì tốt hơn. Mục đích của ta ngay tại phía trước. Đương nhiên là không cách nào tránh né được. Mặc dù ta biết nơi đó chỉ là ảo ảnh, thế nhưng vẫn cảm thấy mình đang không ngừng đi gần về phía nó. Lúc hoàng hôn, tòa thành trì tại tầm mắt của chúng ta đã hoàn toàn biến mất. Lời của đô tháng nói quả không sai, ta vĩnh viễn cũng không đến được nơi đó. Ta nhìn chung quanh bốn phía, đâu còn có một chút vết tích tồn tại của tòa thành trì kia. Đô tháng cười nói, "Hiện tại ngươi cũng đã hiểu là ta không lừa ngươi." Ta gật đầu, ánh mắt buông xuống. Phát hiện trong cát vàng có một vật phẩm màu trắng. Ta hiếu kỳ cong lưng nhảy xuống, từ trong cát vàng nhặt lên đồ vật kia. Nhưng kinh ngạc phát hiện đây là một cái giày thêu được làm rất hoàn mỹ. Lần này đến Phiên Đô tháng ngẩn người. Giày không lớn, dùng sa tanh màu trắng chế thành, chế tạo đặc biệt tinh xảo. Mặc trên dùng kim tuyến thêu một con bướm đang tung bay. Đô tháng hiếp vào một hơi nói: "Đây là giày của phố nữ." A Đông nhịn không được nói: "Lời vô ích. Ta lật qua lật lại xem vài lần, thấp giọng nói: "Đây không phải là của con gái người Hán. Giày của con gái người Hán thông thường nhỏ hơn cái này." Hơn nửa từ kỹ thuật theo ở mặt trên có thể đoán được có có xuất xứ từ ba tư. Trước đó có thương nhân đã từng kính dân cho ta hàng theo của ba tư. Cho nên ta dễ dàng từ hoa văn mà nhận ra nguồn gốc của nó. Đô Tháng nói. Từ đôi giày này vẫn chưa bị các phàng vội lấp. Có thể thấy được chủ nhân của nó nhất định cách nơi này cũng không xa. Ta mù mờ hỏi. Lẽ nào chủ nhân của nó đã gặp phải cảnh nguy hiểm gì?" A Đông chủ động nói, "Ta tới phía trước đi tham dò một chút." Đô Thán gật đầu, thấp giọng căng thẳng, "Nếu trong vòng 5 người, chúng ta có thể viễn thủ, nếu đối phương nhiều người thì chúng ta đi vòng đường khác." Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, Gã căng dặn như vậy là bởi vì trong sa mạc thực vật nước sạch vốn có hạn. Mọi người vì sinh tồn sẽ không tiếc trả giá gì. Gã lo lắng không phải không có lý. Ta gọi A Đông lại. Chúng ta có lẽ nên cùng đi. Ba người chúng ta rụt lạc đà đồng thời đi về phía trước. Leo lên cồn cát cao hơn ở trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhất thời bị cảnh tượng trước mắt khiến cho giật mình. Xung quanh hơn trăm trường cát vàng bị máu tư nhuộm hồng. Trong hố cát nằm ngổn ngang đầy thi thể. Có vài người hình như còn chưa tắt thở. Tứ chi đang không ngừng co quắp.